Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện 3 tình kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 9 Hồi 5 Đêm trong gió tuyết Cạn thêm một chén rượu đầy Lý Tẩm Hoan lại gặp mình ho sặc sủa Vò tay lên ngực Họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương Tiều Vân Thi âm Ta không trách các người Bất luận ai nói gì đi nữa Ta cũng không trách các người Ta biết các người không sai Tất cả những việc gọi là sai Đều do ta làm tất cả Cánh cửa nhà bếp khua lên nhẹ nhẹ Từ bên ngoài một người Không, phải nói là một khối thịt tròn tròn to lớn Đang di động thì đúng hơn Vì hắn là một con người no tròn đầy thịt Cái bụng trang trang như chiếc trống Đầu cổ mình mẩy bùn đất lem nhen Y như một kẻ không bao giờ tắm rửa ở xa vẫn ngửi rõ mùi chua chua khét khét nồng nồng, một mùi cực kỳ khó ngửi. Hắn bò dưới đất mà vô, vì hai chân hắn không có, đúng là một khối thịt tròn tròn di động, hắn xứng đáng gọi là quái nhân. Lý Tầm Hoan khẽ cau mày. Nếu cần cơm thì có lẽ bằng hữu đã tới chỗ rồi. Như không nghe thấy và tuy tàn phế, nhưng cử động của quái nhân nhanh nhẹn phi thường, hắn chỉ ấn nhẹ hai tay Cả khối thân tròn mập ú của hắn đã bắn thẳng tới bên lò Nơi có cái chảo lớn, nơi có xác của hồng hán dân Lý Tầm Hoan hơi ngạc nhiên Các hà, chẳng lẽ cũng vì kim ti giáp mà đến nữ Quái nhân lại ấn hai tay một cái nữa Khối thân mập ú bắn ngược lên miệng lò Y như một con tôm bắn lùi nhưng lại rất nhanh Lý Tầm Hoan trầm giọng Con dao trong tay tại hạng, không giết những người không đáng giết Nếu các hạ không chịu dừng bước Thì quả là người đáng chết rồi đó Quái nhân như không nghe thấy Hai tay cứ cào cào trườn tới Chúi đầu xuống thay hồng hán dân Lột phức kim ti giáp ra Lý tầm Hoan vẫn ngồi yên Con dao cầm trong tay Đôi mắt Lý tầm Hoan nhìn xứng quái nhân Vẻ mặt hơi kinh ngạc Quái nhân hai tay ôm chặt kim ti giáp Ngửa mặt cười ha hả Ha <cười> ha Ngao cỏ tranh nhau Ngựa ông được lợi Không ngờ bó vật lại đến tay ta Lý tầm Hoan lạnh lùng nói Tại Hà hãy còn đây Con dao hãy còn đây Các hạ nói như thế Sợ e có sớm quá đi chăng Quái nhân lại chống hai tay Như một con cóc nhảy sổm tới trước mặt Lý tầm Hoan Hắn cười đưa hàm răng đầy bợn Đào đã nằm trong tay Thế sao lại không phóng ra Phi đào họ Lý Không chật phát nào tung ra đi Ta không tránh đâu Lý Tầm Hoan cũng cười Ta thấy các hạ rất đáng thương Nên không nỡ giết Quái nhân cười lớn Không nỡ giết <cười> Các hạ không chịu nói thật Thì để tại hạ nói dùm cho Này nhé Người khác tưởng rằng các hạ không bị trúng độc Nhưng ta thì ta biết Các hạ đã bị trúng độc rồi Chỉ có điều Các hạ rất là bình tĩnh vì thế cho nên thiên hạ đều mắc bẫy về mặt lý T hoan hơi biến đổi thật thế sao quá nhân càng cười lớn ta không mắc bẫy như họ đâu chỉ vì tao biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị mũi dù quả thính như chó cũng không biết được. nhìn quá nhân một lúc khá lâu Lý T tầm hoan điềm đạmỉ cười các hạ quả thật biết rõ như thế sao Quái nhân cười ha hà tự nhiên là biết rõ chứ thuộc độc chính là của ta mà các hạ bị trúng độc hay không nhìn qua là ta biết liền lừa ai chứ lửa ta sao được ha ha ha về mặt của Lý Tâm hoan Tuy không lộ sự biến động rõ ràng nhưng khóe mắt vành thôi có nhiều điều thay đổi qua một lúc lâu họ lý thở dài <cười> chưa chọn một ngày Mà ta đã gặp nhiều người Nhiều việc ngoài sức tưởng tượng như vậy Có lẽ hôm nay Vận khí khá may Quái nhân nhướng mắt hỏi Các hạ có muốn Mình sẽ mất mạng về tay ai không Lý Tầm Hoan nói Rất muốn thỉnh giáo đấy Quái nhân nói Các hạ là người biết sâu hiểu rộng Lẽ tự nhiên Có nghe đến 7 nhân vật Tỷ tiện vô sỉ nhất trong thiên hạ Lý Tầm Hoan kêu lên Thất Diệu Nhân. Quái nhân cười ha hả. Đúng lắm. Bảy con người ấy, nam trộm đạo, nữ dâm loạn, cực kỳ vô sỉ. Võ công thì chẳng là bao, nhưng độc dược, mê hương, thuốc độc gian mạnh thì lại ăn đất thiên hạ. Lý Thẩm Hoan gật gù. Các hạ là một trong bảy người ấy? Quái nhân không trả lời mà lại hỏi. Trong Thất Diệu Nhân còn một kẻ art tiện vô sỉ nhất là Lý Tầm Hoan nói. Là Diệu Lang quân Hoa Phong. Quái nhân cười lớn. Chị ơi sai chút thôi. Vì thiên hạ gọi hắn ta là Hắc Tâm Diệt Lang quân. Con người ấy vô học, bất tài, cho đến việc hái hoa cũng không dám cản rỡ. Chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành, trộm tiền, trộm sắc. Còn kể về việc hạ độc hình cũ độc động từ của cực lạc động với hắn là Lý Tầm Hoan nói: Các hạ biết về con người đó rất rõ sao? Quái nhân lại cười nói rằng: Rõ chứ, không rõ làm sao được. Vì chính tà là hắn đầy mày. <cười> Lý Tầm Hoan thở dài lặng thinh, hòa cười. Các hạ chắc lấy làm lạ, không ngờ Diệu Lang Quân Lại là một khối thịt, ú nụ như thế này hả? Lý tầm Khoan nói Con người như các hạ mà lại có thể dẫn dụ được con gái nhà lành Thì những người ấy chắc đôi mắt bị mù Hoa Phong cười nói rằng Các hạ nhầm to rồi Chẳng những các cô gái ta dẫn dụ không mù Mà lại còn đẹp vô kẻ Chỉ có điều, nếu một con người bị chặt cả hai chân nhồi kín trong hầm. Mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối, thì rồi cho đẹp như phan an cũng sẽ biến thành một khối thịt ục ả um ix. tầm hoàn hảo. Các hạ đã bị vợ chồng Tự Diễn Nghị Lang hạ độc thổ. Trầm ngâm một lúc, Hoa Phong lại cười. Vừa rồi, Tự Diễn Nghị Lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện. Bây giờ Ta kể thêm một chuyện nữa Chuyện này thì khúc chiếc hứng thú hơn nhiều Chẳng là Năm xưa trong một lúc xui xèo Ta lại nghe dẫn dụ cô vợ trẻ đẹp Của lão Dương Đại Tử Cái hại hơn hết Ta với làng lại để lòi ra một thằng con Có lẽ vì đó Mà nàng không bỏ đi theo ta Thì không được Lý Tâm Hoan ngạc nhiên Té ra Con người mà tử diện nhị nang nói ấy Là các hạ Và chính hắn Đã thay các hạ Mà rước lấy cái bầu ấy à Hoa Phong lắc đầu Hắn đã kể sai một điểm rồi Lý Tầm Hoan gặng lại Sao Sai à Hoa Phong cười nói Ta đây không có cướp tài sản của nàng Cho dù lòng ta có định như thế Cũng không làm được Bởi cái con mộ tường vi ấy Là con quỷ cái Nó tỉnh lắm Ta không có cơ hội làm được việc đó đâu Hắn thở ra một hơi rồi nói tiếp <cười> Nhưng lúc bấy giờ Dương Đại Tử phát giác được việc Ta dẫn vợ hắn đi Cho nên hắn đuổi theo gấp lắm Bị đuổi gấp mà ta vốn này nhát gan Nhưng về mụ tưởng vi Cũng trầu báo của Dương Đại Tử Mang theo nhiều quá Nên ta bỏ Không đành Cho nên ta hẹn với nàng đợi khi nào tình hình nguôi bất Ta sẽ đến đá hất tử diện nhị lang ra Để ta với làng lại Hắn ngưng lại một hồi lâu Như ôn lại quá khứ rồi nói Trong khi ta muốn chút gánh nặng bên mình Xui nàng đèo lấy tử diện nhị lang Thì làng cự nữ không chịu Ta phải nói mãi nàng mới bằng lòng Nhưng ta lại quên Ta quên rằng Lòng dạ đàn bà Vì sau khi chung đủ quýt tử diện nhì lăng là lại cảm tình thật sự. Cho nên đợi lý khi ta đến thì hai người súng lại để ta xuống tiện ngay cặp giò nhốt vào trong hầm hành tội 10 năm. Lý Tầm Hoan cao mặt. Thế sao Tường Vi lại không giết các hạ? Hoa Phong cười nhăn nhó. Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà thì ta đâu có như thế này. Hắn thở ra nói tiếp Từ trước Ta tự hào rằng Rất hiểu rõ tâm sự đàn bà Cho nên ngày nay Ta bị báo ứng cái sự tự cao đó Cho nên bây giờ Ta dám quả quyết rằng Kẻ nào nói hiểu rõ đàn bà Là kẻ đó phải chết Lý thầm khoan gật ngủ Câu chuyện này Quả thật có nhiều hứng thú hơn chuyện Của tử diện đấy Hoa Phong nói Chưa phải Hãy có một chuyện hứng thú nữa cơ Lý Tầm Hoan hỏi lại Còn có chuyện hay nữa à Hoa Phong gật đầu nói Hay Hay gấp đôi cơ Đó là câu chuyện người trúng độc của ta Thuốc độc này chẳng những không dùng sức được Mà chỉ trong vài ba giờ sau Người ngồi yên một chỗ Là chất độc sẽ phát tác Cho nên Ta không giết người đâu Ta sẽ để cho ngươi ngồi đây Nếp thử cái mùi vị Của kẻ ngồi đợi cái chết Lý Tầm Hoan điểm nhiên Khỏi cần thử Vì mùi vị ngồi đợi chết ấy Tại Hà đã có biết rất nhiều lần rồi Hoa Phong cười đánh ác Ha <cười> Nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng Đây là lần cuối cùng Lý Tầm Hoan mỉm cười nói Đã thế Thì xin các Hà cứ tự tiện Chỉ có điều Ngoài kỳ tuyết rời lạnh lắm. Các hạ như thế thì đi xa sao được. Hoa Phong xua tay nói. Yên tâm. Yên tâm đi. Không có chân. Nhưng vẫn có khả năng cưỡi ngựa. Nghe chiếc tiếng ngựa ý thật mạnh mẽ. Tất phải ngựa hay. Hắn chống tay cả xôm ra cửa và cười hô hố. Xin chào nhá. <cười> Xin chào. Lý Tâm Hoan mỉm cười. Cứ chậm chậm mà đi Xin lỗi Tại hà không tiễn đưa ra được Bên ngoài tiếng ngựa hí vang Vó ngựa mỗi lúc một xa dần Lý Tầm Hoan ngồi yên một chỗ Mắt đam đam nhìn bầu rượu trên bàn Một bầu đã cạn rồi Còn lại một bầu Lý Tầm Hoan cầm bầu rượu còn lại Đưa lên mũi người Và thẻ lưỡi chăn chắt Miệng nói thì thảm Quả nhiên không ngủi không sắc bản lãnh của người Hạ Đồng Quả thật là phi thường Họ Lý uống thêm một mụn nữa Và nhắm mắt lại Đúng là rượu ngon Rượu ngon Một chén cũng hết Hai chén cũng hết Tại làm sao không uống cho thỏa mãn Và cũng để không phí rượu Một chén Rồi hai chén Thế là cạn bầu rượu Lý Tầm Hoan lại nói một mình Lý Tầm Hoan Đáng lý Nhà người phải chết sớm hơn Vậy thì bây giờ Có chết cũng đâu có gì phải ngại Hương hổ Tại nhà bếp nãy Hay còn có người chết Không Không thể cùng chết với họ được Cố gắng đứng lên Lý Tầm Hoan lào đảo bước ra Trên mặt tuyết dấu ngựa hãy còn Dấu ngựa xuôi về hướng Đông Nam Chọn lấy một khối tuyết tương đối ráo Lý tầm Hoan ngồi xuống Móc ra trong lưng một cây Khắc hình người còn nữa giờ Hình người đã phát họa vòng ngoài Đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt của Lý Tẩm Hoan Chuôi mày khóe mắt hưởng nét cười u um bắt Lý tầm Hoan nở một nụ cười buồn Nàng ngó ta làm chi Ta là một con ma diệu Là một lãng tự vô tài Nàng về với tiêu vân là phải Lầm sai ấy chính là ta Nâng lấy mũi dao Lý tầm hoan định hoàn thành bức tượng Nhưng khí lực đã hết rồi Mũi dao không còn nghe theo ý muốn Vòng trời như thấp xuống Tuyết lại tiếp tục rơi Lý tầm hoan gặp người ho sẵn sủa Từng tiếng ho nghe như phản phất tiếng gọi Thi âm um... Thi âm um... Thi âm um... Có nghe thấy hay không Thi âm không nghe thấy, nhưng có người nghe thấy. Gã đánh xe có bộ dâu quay nón, người nghĩa bọc của Lý Tẩm hoan Khi gặp được chủ và nghe câu nói sau cùng. Nếu trong vòng 2 giờ, tìm gặp được người chân cột mất hai chân, thì có hy vọng sống được, bởi vì người hạ độc tự nhiên có thúc giải. Gã đánh xe vội vã cõng lấy chủ chạy bay theo sống ngựa. Gần như trong xương tủy còn lại phần tìm lực nào, gã đánh xe cùng đều dốc cả xuống đôi chân. Hắn chạy như bay trên tuyết, mặc dù lưng phải mang nặng một người, mặc dù gió lạnh như dao cứ phạt vào đầu vào mặt hắn. Thình lình trong gió, chợt nghe văng vẳng tiếng rú hãi ngủ. Gã đánh xe biến sắc thoáng hơi do rừng, rồi lao thẳng về phía vừa nghe tiếng động. Cạnh ven rừng mà ngàn thông đã đơm đẩy hoa tuyết, Hắn thấy một con ngựa đang vòng quanh ngơ ngát Gã đánh xe băng sâu vô một chút Nhưng gã bỗng đứng sững Đứng dừng lại chết lặng người Gã nôn nóng đi tìm Hoa Phong Nhưng bây giờ thì một tên cụt hai chân nằm đây Hắn đã thành chiếc thay lạnh ngắt Khối thịt to lớn tròn quay của Hoa Phong Bây giờ đã biến thành như một con nhím Thân hình của hắn bị ám khí ghim tua tuổi Phi tiêu, phóng ngân châm Ngũ mang châu, đồng tật lê Bao nhiêu ám khí trong trên chiếc thây cuộn cằm trông đến dọn người. Gã đánh xe bất nhận, cái chết của con người thê thảm quá. Nhưng sự nhớ đến thuốc giải độc, gã đánh xe vừa kêu lên. Có phải hắn đây không? Tuy hỏi, nhưng gã đánh xe vẫn cố níu một hy vọng mỏng manh. Hy vọng kẻ chết đừng phải là hoa phong. Nhưng Lý Tầng Hoan chợt thở ra một hơi yêu ớt. Đúng là hắn đấy. Gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo bắt ngoài lóc dựa cuộc thông, đặt Lý Tâm Hoan ngồi xuống và cố nở một nụ cười ngượng gã. Có lẽ thuốc giải trong mình hắn. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 10. Hồi năm Đêm trong gió tuyết, phần tiếp. Lý tầm Hoan cũng gắng cười theo. Cẩn thận. Ám khí, ghim trong hắn đều có tầm độc. Đừng có phạm vào da. Thấy sinh mạng của chủ chỉ còn như tơ treo đá, mà vẫn còn đủ tâm trí lo đến sự an nguy cho mình. Gã đánh xe nước mắt đoanh trồng, ngồi xuống lục kiếm trong xác hoa phong. Gã tìm mãi bằng đôi tay run rẩy và cuối cùng dừng lại. Mồ hôi trên chán gã nhĩa xuống dòng dòng. Lý Tẩm Hoan hỏi. Không có à Gã không dám ngờ mặt lên Và cổ cũng nghe nói không ra tiếng Lý tầm Hoan mỉm cười Ta cũng biết Sẽ không có được may mắn như thế đâu Hắn bị bỏ dưới hầm suốt 10 năm Trong mình làm gì có thuốc Gã đánh xe nắm chặt cánh tay Đấm vào đầu mình tức tối Nếu biết kẻ diễn hắn Thì sẽ có hy vọng lắm Chắc bọn người đã cướp cả rồi Lý tầm hoan nhắm mắt lại Nhưng miệng vẫn mỉm cười Nói bằng một giọng như đùa Có lẽ như Có lẽ như thế Gã đánh xe nói Chỉ tiếc Vì loại ám khí mà hắn trúng Đều là loại thông thường Lý tầm hoan lạc thinh Gã đánh xe cao mặt Ám khí có nhiều Chứng tỏ không phải một người giết hắn Lý tầm hoan vẫn lạc thinh Hơi thở càng lúc càng nặng Nhưng vảy mặt vẫn điềm nhiên Y như xem cái chết sắp đến chẳng nghĩa lý vào đâu Gã đánh xe cứ ngồi xoa tay suy nghĩ Đôi mày rậm của gã càng lúc càng sâu Thình lình gã đứng phát lên mừng rỡ nói rằng Biết rồi Biết rõ người giết hắn rồi Lý Tầm Hoan hỏi lấy có Ừ Ai vậy Gã đánh xe đi lại trước mặt chủ Ám khí tất cả là 13 món Chỉ một món thôi cũng thừa làm cho hắn chết Nhưng sở dĩ ném cãi như vậy Là do một thói quen Cái nghiền của kẻ giết người Kẻ độc ác như điên ấy Trên giang hồ chỉ có một Lý Tầng Hoan gật cù Đúng thế Chỉ có một Tức là chỉ có một mình Thiên thủ la sát mà thôi À Diệu Lang Quân Cuối cùng cũng chết vì tay đàn bà Gã đánh xe vỗ tay Phải rồi Trừ thiên thủ la sát Không ai có thể ném một lượt 13 món ăn khí như thế cả Gã vụt ngưng câu nói Và ngó Lý Tầm Hoan Có phải Vừa thấy là thiếu gia đã biết rồi không Lý Tầm Hoan mỉm cười Biết thì cũng chẳng làm được chi Thiên thủ la sát Như một cái bóng ma Biết đâu mà tìm Gã đánh xe mỉm môi Cho dù thế nào cũng phải đi tìm Lý Tầm Hoan lắc đầu Không cần tìm Tìm rượu thì có lẽ tốt hơn Bây giờ ta mệt quá rồi Cần phải nghỉ ngơi đã Gã đánh xe vội quỳ xuống Nước mắt rưng rưng Thiếu da Tôi biết thiếu da đã mệt lắm Bao nhiêu năm nay Chưa có một ngày vui vẻ Sầu khổ bi thương đã làm cho thân thể hao mòn Và gã vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan lắc mạnh và nói lớn Nhưng thiếu gia không thể chết được Cần phải phấn chấn hơn lên Chết một cách vô lối như thế này Nhất định sẽ mang lấy tiếng xấu không giữ được Lãng tiểu Tiểu quỷ Hai tiền đó Thiếu gia chết như thế này Thì dưới suối vàng Thiếu gia sẽ không nhắm mắt nổ đâu Lý tầm Hoan nhắm mắt Những dòng nước mắt theo khóe mắt trào ra Nhưng miệng vẫn giữ nổ cười Lãng tử Điều quỷ cũng đâu có gì không tốt Nó vẫn còn hơn cái bọn nguỳ quân tử Giả đạo đức Gã đánh xe khóc rừng rức Nhưng, nhưng thiếu gia phải sống Thiếu gia còn nhiều việc cần phải làm lắm Thiếu gia tốt hơn cả thiên hạc Tại sao, tại sao thiếu gia lại tự làm khổ cho mình như thế Tại sao, tại làm sao thiếu gia phải thương tổn Vì lâm thiêm như vậy Tại sao phải vì người đàn bà ấy Lý Tẩm Hoan vụt quắc mắt Cầm lại Người lại nói đến tên nàng ư Gã đánh xe cúi đầu Qua một lúc khá lâu Lý Tẩm Hoan lại nhắm mắt thở dài nói rằng Được rồi Người muốn tìm thì đi tìm đi Nhưng trời đất thanh thang Chúng ta có rất ít thời giờ Người sẽ tìm ở đâu đây gã đánh xe đứng lên mừng rỡ. Quả là lòng trời không phụ, chúng ta nhất định sẽ tìm gặp. Gã khom người định cõng Lý Tầm Hoan. Thình linh, khối tuyết trên tảng cây bị gió đưa rơi xuống lưng gã. Gã đưa tay lên phủi và mắt nhìn sững sốt. Cục tuyết mịn máu đóng lại đỏ lòng. Gã đánh xe ngước mắt nhìn lên, từ trên chặng ba cây Một người đàn bà trần chuồng bị một ngọn đoạn mâu đâm ngay giữa ngực thủng ra sau lưng, ghim luôn vào thân cây cứng ngắc. Lý Tẩm Hoan không chú ý đến thay người đàn bà, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào thay của hoa phong. Cả đánh xe vươn tay ra như vượn, thoát thoát lên cây đem cái thay người đàn bà xuống. Một người đàn bà bị một làn xương mỏng đóng thành băng, y như kính đục, trông không thấy rõ nhưng in hình đẹp lắm. Lý Tẩm Hoan cười heo hắt. Chúng ta đã tìm được nàng rồi Quả là lòng trời không phụ Gạ đánh xe nắm cứng hai tay lộ vẻ bất bình thiên thủ la sát tùy ác độc Nhưng kẻ sát nhân Tại sao lại nhiễn tâm Lột cả y phục của người chết như thế này Lý tầm hoàn thở ra Chỉ tại nàng mặc y phục quá đắt tiền mà thôi Tiếng mắt gạ đánh xe sáng lên Cứ nghe nói Thì thiên thủ la sát rất trọng với ăn mặc. Quần áo toàn bằng kim tuyến mà lại còn gắn rất nhiều minh châu mỹ ngọc. Lý Tâm Hoan cười buồn. "Quần này nếu không có nhung, quần tây giác nếu không có sừng thì thở sanh không phải quyết giết cho kỳ được đâu." Gã đánh xe thắc mắc. "Nhưng kẻ giết nàng vốn vì kim ti giác. Vậy kim ti giác được trong tay có được vật võ lâm chi bảo. Cũng còn không chịu bỏ qua bộ quần áo con người quả thật tham lam thì trên đời này chắc chỉ có một Lý Tâm hoan gật đầu phải đúng là chỉ có một mà thôi ra đánh xe vỗ tay đúng là thi Diệợu tiên rồi một kẻ nằm trong quan tài còn sợ tang ra tốn kém Lý tầm hoan cười nói <cười> nhổ cây đoản mâu ra xem đi. Gã đánh xe nhổ cây đoản mâu. Nước thép thật là tinh tế, nơi cán lại nạm một hạt kim cương khá lớn. Lý Tầm Hoan nói rằng: "Thì diệu tiên xem tiền như sinh mà. giết người vẫn không bỏ qua quần áo của nạn nhân. Thế thì đâu có chuyện bỏ một vật quý như cây mâu này?" Gã đánh xe cau mày lẩm bẩm. Trong giang hồ, người dùng binh khí Có tính cách trang sự như thế này ít lắm Chỉ có... Chỉ có... Hoa hoa đại thiếu Phan Tiểu An mà thôi Lý Tầm Hoan gật đầu Như thế... Thì giết thiên thủ La Sát gồm có hai người Gã đánh xe nói Một kẻ vùng tuyển như giác Một kẻ phần bối đầu nòng Sao lại có thể đi chung được với nhau. Lý Tầm Hoan cười, sao lại không chứ? Đi chung là hợp chứ. Một kẻ vung tiền ngồi trên, một kẻ vì hơi bạc, hơi đồng mà khúm núm cùng phụ tận tụy là hợp lắm chứ. Gã đánh xe vỗ tay. Như thế thì dễ rồi. Giữa khi trời lạnh băng tuyết phục như thế này, Phan Tiểu An nhất định sẽ không bao giờ đi ngựa. Nhất định hắn dùng xe. Ngồi xe thì chúng ta theo kịp. Đi xẻo ra ven rừng phía trái là con đường lớn, quả nhiên bắt gặp dấu xe. Theo dấu này, xe thuộc loại lớn, khoảng cách bánh xe rộng 8 thước, loại xe hạng sang, bởi vì chỗ ngồi trong thùng xe này rất thoải mái như một căn phòng. Lần đuổi theo dấu này thật dễ, cả đánh xe cứ theo đường cái. Trời đã về chiều, khung cảnh hoang vắng càng ảm Cả đánh xe cống lý tầm hoan, nhưng vẫn nhanh nhẹn phi thường. Không ai có thể nghĩ một tên nô bọc mà khinh công chẳng kém chi kẻ giang hồ lão luyện. Cứ như thế một lúc sau gã đánh xe vùng khửng lại. Dấu xe đã mất. Cỗ xe to như thế, tại sao đột nhiên mất tích được? Gã đánh xe quay trở lại. Gã đi chậm hơn và chú ý nhiều hơn. Quả nhiên, cách đó một khoảng, dấu xe quẹo trái. Bây giờ gã đánh xe mới thấy con đường rẽ. Ngã rẽ này dẫn vào một lăng, mộ của một hạng phú ra. Gã đánh xe con mặt. Tại sao xe lại đi vào phần mộ? Quả đúng là tử lộ. Vì cỗ xe đã dựa vào cửa lăng. Nhưng ngựa kéo xe thì không thấy. Đi đến gần, gã đánh xe càng kinh ngạc hơn lên. Bên thùng xe có một xác người nằm nghiêng. Mình mặc hồ cầu. Tuổi khoảng trên dưới 40. Nhưng mép dâu thì cạo nhận thín. Chỉ cần xem qua trang phục. Nhất là viên ngọc sáng chói nơi chiếc nhẫn. Thì biết ngay, người đó là Kim Ngọc Đường Phan Tiểu An Bên cạnh hắn là thầy của hai người thiếu nữ Ăn mặc cực kỳ sang trọng Hai thiếu nữ này bị điểm vào tử huyệt Phía trước xe là ba gã đại hán Ba người này bị trưởng làm nát nội phủ Ai? Ai hạ độc thủ? Gã đánh xe cầu mày Chẳng lẽ là thi diệu tiên? Nhưng không, xe vào trong Gần chỗ một bia Một sắc người chọc đầu nằm sóng xoài Hai tay chới với phía trên đầu Y như trước lúc đất hơi hãy còn núi tiếc Đó là thi diệu tiên Lý tầm hoan chợt thở ra <cười> Một con người hư đốn trụi lạc như thế nào Cũng chưa đáng nói Nhưng điều cốt yếu là nền tránh những người bạn bất lương ra Nếu không thì sẽ lâm vào trường hợp Phan Tiểu An Đến chết cũng không biết ai là hung thủ Gã đánh xe chố mắt hỏi Thiếu gia muốn nói Hung thủ là thi diệu tiên ư Lý Tẩm Hoan nói Người hãy nghĩ kỹ sắc diện của Phan Tiểu An Sắc diện thật là an nhiêu Chứng tỏ Đang vui đùa với người đẹp Chợt bị điểm vào tử huyện Ngồi trong xe này còn có ai đâu Nếu không phải là thi diệu tiên Thì còn ai mà hạ thủ nữa Gã đánh xe cau mặt Nhưng Lý tầm Hoan ngắt lời Trừ Phan Tiểu An ra Các thầy khác Người nào sắc diễn cũng kinh hoàng Chứng tỏ họ kinh hoàng tột độ Chứng tỏ trước khi chết Vẫn chưa tin thì Diệu tiền hạ thủ Nhất là hai cô gái Có lẽ lúc sống cũng đã từng trùng đủ với họ thi Nên họ cũng không rẻ như thế Gã đánh xe gật đầu Nghe nói thì Diệu Tiên Chỉ lực đứng đầu một giải sơn tây Nguyện gốc Là nhất chỉ trung hồn Cứ xem tờ huyệt của những người Thì quả là đúng hắn Nhưng... Lý Tầm Hoan vụt nói thì Diệu Tiên, ăn của Phan Tiểu An Không biết bao nhiêu năm Đáng lý, phải nhường cho biết điều Nhưng Kim Thị Giác đã làm cho hắn tối mắt Nên hắn phải làm một việc Xem như đốt mất cái vữa lúa của mình Bị ngắt lời hai bận Lần này gã đánh xe lặng thinh thật lâu Rồi mới nói Nhưng... Thì Diệu Tiên lại cũng chết Lý tầm Hoan mỉm cười Trời đào thì rồi cũng có ngày đứt tay Lúc Thi Diệu Tiên giết người Có lẽ có ai đó ở trong lăng mộ này dịch thấy Khi vát giác Họ Thi định giết kẻ ấy để diệt khẩu Nhưng có lẽ chậm tay hơn Gã đánh xe cau mặt Nhưng võ công của Thi Diệu Tiên đâu có phải là dễ giết gã đánh xe đi lại gần xác của Thi Diệu Tiên. Lý Tầm Hoan vịn vào vai gã ròm xuống. Lưới hầu của Thi Diệu Tiên bị một lỗ thủng, nhưng vết thương không phải do vật nhọn gây ra. Lý Tầm Hoan buột miệng kêu lên. A! Thỉnh gia lãnh. Là... Gã đánh xe tách miệng cười. Kiếm của thiếu gia lẻn như bay. Thảo nào Thi Diệu Tiên lại chết. Lý Tầm Hoan nhắm mắt mỉm cười. Rất tốt tốt. Kim Tizac vào tay tiểu phi. Thật là vật về với đúng chủ. Như thế này, ắc Mai Hoa Đạo quả hết thời. Gia đánh xe nói: "Chúng ta mau theo phi thúc ra." Cậu ấy chưa đi xa lắm đâu. Lý Tầm Hoan mỉm cười. "Tìm hắn làm chi?" Gia đánh xe nói: "Thuốc giải độc." Lý Tầm Hoan lắc đầu. "Nếu trong mình hoa quả có thuốc giải" tự nhiên chuyển qua thiên thủ la sát, chuyển tới thi diệu tiên và ngừng lại đó. Vì tiểu phi không bao giờ chịu lễ vật của người khác, trừ Kim Ti Giáp, vì hắn có thể hiểu. Kim Ti Giáp đáng lý là của ta. Nhìn những vòng ngọc, những thỏi vàng rơi bên cạnh sắc hai thiếu nữ, đánh xe gật gù. Đúng thế thật. Ngay cả vàng bạc này, phỉ thiếu gia cũng chẳng thèm. Lý Tầm Hoan nói, cho nên Nếu thuốc giải độc trong mình của Thi Diệu Tiên Thì tìm Tiểu Phi cũng vô ích Kéo tất cả xác người xuống Cả đánh xe đỡ Lý Tầm Hoan ngồi vào xe Rồi hối hả lại lục sát của Thi Diệu Tiên Hai tay hắn run bẩn bật Đây là hy vọng cuối cùng Nhìn lên thành xe Thấy có hai hàng chữ khắc Ta cưỡi ngựa của người Để gọi là lấy công báo thủ cho người Lý Tầm Hoan bật cười Há <cười> há Đúng là tiểu phi rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Chỉ có hắn Mới không bằng lòng lấy không vật của người đã chết Khẽ liếc về phía gã đánh xe đang đứng ủ rũ Lý tầm hoan mỉm cười nói tiếp Thật là một chú bé khả ái Chỉ tiếc vì ta Họ lý lặng thanh không nói hết câu Nhưng gã đánh xe biết rõ câu chưa nói Gã biết, chủ mình đã biết thuốc giải độc không có trong bình thi dưỡng tiên. Chủ nhân của gã biết sẽ không còn gặp tên thiếu niên khả ái nữa rồi. Không rằng được nỗi xúc cẳng, gã đánh xe run dày ngồi bệt xuống dưới xe. Lý tầm Hoan mỉm cười. Nên khổng tâm vì ta, chết, không có gì đáng sợ những người tưởng tượng đâu. Bây giờ, trừ khi lực suy kém ra, tâm thần ta rất ổn định, có uống một chén là hay là chết.